ngươi đặt cho ai, đương nhiên là Lạc Dao công chúa rồi. Ngươi thì sao? Ta cũng vậy. Ha ha, cuộc đấu của Phong Linh, Lạc Dao công chúa và Châu Châu thành trọng tâm chính của buổi tối hôm nay. 10 người mạnh nhất cũng chỉ là phần đệm. Phía dưới tiếng khen vang dội, Chu lão bản đứng bên vui vẻ đếm tiền quảng cáo hộ. Cuộc tranh tài tối nay đã mời đến một vị trọng tài quyền uy nhất. Hoàng gia gia, ngài mua người nào thắng? Dạ Hoàng Thiên ngồi ghế chủ.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 dừng trước mặt Châu Châu, nhìn nàng một chút, Châu Châu khẩn trương níu chặt khăn, Dạ Hoàng Thiên lại cất bước đi. Châu Châu biết mình không được thì thức khi giậm chân. Dạ Hoàng Thiên dừng trước mặt Phong Linh mỉm cười. Bài hát của ngươi rất êm tai. Thì hì, cảm ơn Hoàng Thiên sinh. Phong Linh cúi chào một góc 90 độ. Đám người Vân Xuân đứng dưới hưng phấn vỗ tay. Thắng, nhất định là Tam nương thắng rồi. Bảo Bảo cũng vui vẻ nhếch môi, giống như trước mặt nó đã có một đống bạc trắng.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 không nói lời nào ôm lấy Hinh Nhi. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì khóc của bé thì sắc mặt âm trầm. "Vương gia, Hinh Nhi." Hắn khoát tay, chặn lại lời nói của nàng ta. "Từ giờ trở đi, Hinh Nhi sẽ ở cạnh bổn vương." Nói xong hắn ôm Hinh Nhi đi thẳng ra ngoài. "Vương gia, Châu Châu nóng nảy đuổi theo. Hinh Nhi là chỗ dựa và lợi thế duy nhất của nàng ta. Nàng ta không thể làm mất bé được." Hinh Nhi ôm chặt cổ dạ vô hàm.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 Đột nhiên Dạ Dập Thiên hấp tấp chạy từ ngoài vào. "Vương huynh, cứu mạng, Vương huynh, huynh phải cứu đệ." Hai người tò mò nhìn hắn. Dạ Dập Thiên ngồi xuống nắm tay Dạ Vô Hàm. "Vương huynh, huynh nhất định phải cứu đệ." "Sao?" Dạ Vô Hàm chán ghét rút tay ra. "Đệ lại trọc phải họa gì rồi hả?" Phong Linh chen vào, "Nói đi, ngươi lại đùa giỡn cô nương nhà nào hay là quyến rũ nữ nhân nào vượt tường hả?" Dạ Dập Thiên không rảnh cãi vã với nàng.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 Dạ Dập Thiên kinh ngạc đứng đó. "Này, Phong Tam Nương, ngươi..." Phong Linh cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Nếu ngươi không muốn chết thì câm miệng lại." Hồng Ngọc nhíu mày, đột nhiên Dạ vô hàm lên tiếng nói, "Được rồi, việc này cứ làm theo lời Tam Nương nói, ta sẽ thưa chuyện với phụ hoàng." Vương huynh, Dạ Dập Thiên giống như con gà trọi sù lông, trừng mắt, đệ không coi nữ nhân hung dữ này.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 Dạ Dập Thiên nhìn sang, sao lâu vậy, ngươi bị táo bón à? Dạ Dập Thiên, quan dư tinh nũng nịu, đúng là gần mực thì đen, bây giờ ngài thật thô tục. Dạ Dập Thiên cười, được được, ta chú ý là được. Hồng Ngọc làm động tác nôn oè, quay đầu lại nhìn Phong Linh, "Này, sao rồi?" "Không có gì, tỷ lạc đường." "Lạc đường? Nghe nói tỷ từng ở đây, làm sao lại lạc đường được thế?" Hồng Ngọc nói giễu một câu, làm Phong Linh hơi chậm lại. Dạ Dập Thiên tức giận kéo Hồng Ngọc, "Ăn cái gì cũng không ngăn được miệng của ngươi à?" Hồng Ngọc biết nhiều vậy làm gì? Nàng nhíu mày, ngón tay nhỏ nhắn chỉ, "Ta muốn cái này, cái đó, cái đó, còn cả cái kia nữa." Dạ Dập Thiên nhức đầu nói, "Mua mua mua, cô nãi nãi, chỉ cần ngươi im lặng là được." Cảnh Vương đến, Dạ Mặc Cảnh ngồi trên xe lăn, Trương Tam đẩy hắn đi tới. Từ khi Dạ Vô Hàm tháo bỏ trách nhiệm, Dạ Mặc Cảnh thành người được lợi.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 Ra ngoài chờ đi, Phong Linh nhìn Dã Vô Hàm gật đầu, "Ta ở bên ngoài, có gì cần cứ gọi ta." Dã Vô Hàm không nói gì, Thần Hoàng nhướng mày, nhét một viên thuốc vào miệng Dã Vô Hàm, sau đó lập tức vận công bước độc ra cho hắn. Dã Vô Hàm biết lúc này không thể phân tâm, dù có không tình nguyện đi nữa, cũng phải đè xuống, đã xảy ra chuyện gì? Thần Hoàng hỏi, Dã Vô Hàm nghĩ nghĩ nói, "Trong phòng siêu hoàng hậu có con đường bí mật, ta biết"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 Thinh Nhi gật đầu, lúc Huyền Phong đi tới, ánh mắt không hẹn mà gặp ánh mắt Vân Xuân, Vân Xuân quay mặt đi, Huyền Phong sờ mũi một cái, đi tới trước mặt Sơ Hạ, lễ phép hỏi, "Có thể tìm cho ta một gian phòng được không?" "Được, đi theo ta." Sơ Hạ đưa hắn lên lầu. Vân Xuân từ từ quay đầu lại, nàng ổn định trái tim đang nhảy tình thịch, nói, "Vương gia, hôm nay Triệu phu nhân tới đây." Dạ Vô Hàm quay đầu lại, trong mắt thoáng ra một tia khó lường.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 Phong Linh run người, chuyện xảy ra ở bữa tiệc của thần hoàng càng làm cho lòng nàng rối hơn. Nàng khoát tay, "Không cần chuẩn bị, ta không muốn ăn." Vân Xuân ngẩn người, "Nô thị đã nói sai cái gì sao?" Đánh mắt dạ vô hàm đạm xuống, đấu chút cháo rồi bưng lên. "Vâng, hắn cũng theo nàng lên lầu, chỉ để lại một mình Vân Xuân rối rắm đứng đó." Bảo Bảo vừa ngồi xuống ghế, lạnh lạnh nói một câu, "Nương lại gây họa." Gây họa trong hôn lễ của thái tử.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 Trường 177, ai không dám gặp hắn, tam nương, tỷ đi lấy đồ trang sức với mụi không, Hồng Ngọc hỏi Phong Linh đang ngồi vẽ đồ dùng để lắp đặt. Tạc, ta rất bận, nếu không thì mụi bảo sơ hạ đi với mụi là được. Hồng Ngọc buồn cười nhìn nàng, ngũ quan xinh xắn lộ ra một chút giảo hoạt, này, có phải là tỷ sợ hay không, ta sợ cái gì, Phong Linh cười nói, võ công mụi cao như vậy chẳng lẽ ta sợ trên đường có người đánh cướp chúng ta sao.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 Này, đây là ý gì? Có thì vết, không thích, tặng nàng." Thần Hoàng nói xong quay người rời đi, thái độ giống như là ghét bỏ Lam Phong linh tức giận. "Ngươi rảnh cái gì hả? Có tiền thì sao? Đồ không tốt thì cho ta." "Ta mới không." Hiếm, Phong Linh áng chừng vòng tay, sau đó đánh giá cái vòng, giống như rất đắt tiền nhưng mà càng nhìn càng thấy quen mắt, giống như lần đầu tới đây, người làm trong quán đã đưa kiểu dáng cho nàng lựa chọn.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 ta đến gặp Hinh Nhi. Hinh Nhi trốn sau lưng Vân Xuân, mở to mắt sợ hãi nhìn nàng. Bảo bảo đi tới, nhíu mày, chỉ xem một chút. Ừ, Châu Châu gật đầu một cái, ánh mắt nhìn vào Hinh Nhi. Hinh Nhi, qua với nương, để nương nhìn rõ con. Hinh Nhi lắc đầu, nụ cười Châu Châu cứng lại, nước mắt không cầm được chảy xuống. Hinh Nhi, trước kia là do nương không đúng, nương biết sai rồi, nương muốn gặp con, nương sắp đi, đi đến một nơi rất xa.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 Nàng cằm khái than nhẹ, "Cái sai lớn nhất của ngươi chính là làm tổn thương huynh nhi. Đừng quên, con bé là nữ nhi ruột thịt của ngươi." Nữ nhi, Châu Châu cười tự giễu, vuốt khuôn mặt nhỏ bé của huynh nhi. Mặc dù huynh nhi vẫn sợ nhưng đã lâu rồi nương không dịu dàng như thế với bé, nên lá gan cũng lớn hơn. "Nương," Châu Châu nhẹ nhàng kéo huynh nhi vào ngực, nhỏ giọng thì thầm, "Huynh nhi của nương thật xinh đẹp, cũng may còn không hề giống tên khốn kiếp đó."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 Cuối cùng Bảo Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại nhìn Phong Linh đang lẩm nhẩm nể lý do và giả thiết Châu Châu tự sát thế nào. Nờ ngốc như vậy, không có người chăm sóc không được, thần hoàng sợ run lên, lông mờ u rủ xuống, bàn tay lại đặt lên đầu Bảo Bảo, "Tiểu tử, con làm rất khá, bây giờ đến lượt ta." Bảo Bảo nhún vai, "Phải xem biểu hiện của thúc sao đã." Vân Xuân và Sơ Hạ vội vàng an ủi Phong Linh, Hồng Ngọc nhíu mày, một mình ra cửa.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 Dạ Dập Thiên có vẻ nhếch nhác đi vào, khóe miệng hồng ngọc nở nụ cười, xem ra kế hoạch báo thù trước kia không dùng được rồi. Suy nghĩ của người này không hề ở trên người Quan Dư Tinh. Tam nương, Dạ Vô Hàm bước nhanh vào, Phong Linh giống như thu mắc bẫy, đi qua đi lại, vừa nhìn thấy hắn, nàng ướt ức nhào vào ngực hắn, "Vô Hàm, ta sắp chết rồi, ngươi nói cái gì?" Dạ Vô Hàm kinh hãi, kéo nàng qua, vội hỏi, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"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 cho nên ta cũng không có biện pháp không đối tốt với nàng. Chương 180. Phương pháp cứu nàng, Cảnh Vương phủ. Ha ha, Vô Hàm, cháu đến rồi, mau ngồi. Dạ Mặc Cảnh vẫn ngồi trên xe lăn, cười gọi hắn, ta tưởng rằng cháu không chịu đến cơ đấy. Dạ Vô Hàm cười, vương túc tốn nhiều công sức như vậy, làm ra được nhiều chuyện như thế, ta không đến cổ vũ sao được. Nói đùa, Dạ Mặc Cảnh bất động thanh sắc.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 đề công chúa đi vào. Nhưng chủ nhân, không sao, có ta ở đây." Dạ Lạc Dao mỉm cười với hắn. "Cảm ơn ngươi, A Tinh." Công chúa đi theo thuộc hạ, A Tinh đẩy cửa đi vào. Dạ Lạc Dao theo sát phía sau. Sau khi tiến vào mới phát hiện trong đây có càn khôn. Chẳng những bố trí xa hoa, đầy đủ mọi thứ mà ở đó còn có một cửa hông. Đẩy cửa đi vào là một vườn hoa tuyệt sắc, thấy những thứ này Dạ Lạc Dao kinh hãi.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 Nàng không để ý ngẩng đầu lên, "A, đây không phải là công chúa điện hạ sao? Nàng còn nhớ rất rõ vị công chúa này từng phách lối ném ngọc bài danh dự cho nàng giống như ném rác, để nàng trở thành trò cười." Dạ Lạc Dao nhíu mày, không thể tưởng tượng được trong thanh nhạc cung ngoại trừ hoàng hậu đã qua đời và nàng lại có một nữ nhân khác ở đây không hề kiêng kỵ, giống như là tòa thành yêu thích bị người khác chiếm cứ. Nàng không thích, cũng không cho phép, nàng bước lên mấy bước, bình tĩnh nói,